Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô bình tĩnh chờ đợi nụ cười trên mặt la kế đường biến mất sau đó cùng cô nói thật xin lỗi. Tôi đương nhiên nghe hiểu được, hơn nữa đã sớm biết rồi. La kế đường vẻ mặt như trước, ý cười không giảm, hoàn toàn đạp đổ chờ mong của cô. Bữa cơm ngày đó, tôi cũng đã rất rõ ràng, cô không cần nhắc nhở tôi. Hạ mũ nghiên ngạc nhiên khó hiểu. Vậy thì anh còn tặng hoa cho tôi để làm gì? Kỳ quái! Tôi vì cái gì không thể tặng hoa cho cô? Là cái đường khơi mào cuộc chiến. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, cô chưa nghe nói qua sao? Thân hình cao lớn nghiêng về phía trước. Nam dựng vợ, gái gả chồng. Tôi thích cô, cho nên mua hoa tặng cô. Làm như vậy có cái gì không đúng sao? Hay là... Cô là người đồng tính luyến ái, cho nên cự tuyệt đàn ông theo đuổi. Mang thêm một chút ý tứ khiêu khích hàm xúc anh vô cùng thân thiết thổi một luồng khí bên tai cô. Hạ mộ nghiên chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp nhận thân mật như thế. hoảng sợ lùi lại hai bước, hơi thở mãnh liệt của đàn ông, khiến khuôn mặt thanh lệ cùng đôi tay mẫn cảm của cô đỏ ửng. Cô gái này tự hù thật thanh khiết. Là kế đường cười cười nhìn phản ứng của cô. Anh ta muốn theo đuổi cô. Người đàn ông này tại sao lại muốn theo đuổi cô? Đầu tiên cô không phải là con gái thân sinh của Hạ Đông Bình. Thứ hai... Về ngoài của cô lại không sức chúng bằng hạ mạn đình. Người đàn ông này tại sao tránh gánh nặng không tránh còn muốn theo đuổi cô? Hạ mộ nghiên trăm mối tâm tư không được giải đáp. Hay sẽ không? Cô lập tức nhớ đến tại bữa tiệc ngày đó cô nói chuyện chống đối anh ta. Không phải là lúc đó anh ta tỏ ra không có việc gì, nhưng kỹ thật vẫn là ghi hận trong lòng cho nên muốn dùng phương thức này treo cợt cô. Là tiên sinh. Nói giỡn cũng phải có mức độ của nó Nhận định được theo đuổi của anh ta là ác ý Hạ mụn nhiên lạnh lùng kéo một đường phòng tuyến Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé Không đáng để đại nhân vật như ngài hao tâm tổn sức đến chỉnh tôi Hay nói giỡn chỉnh cô La kế đường liếc hoa tươi trong tay Lại liếc mắt nhìn cô một cái Bất giác cảm thấy buồn cười Nhìn tôi thiếu thành ý như vậy sao Anh đột nhiên tươi cười trở lại Như vậy tôi nói rõ ràng một lần cho cô biết Anh rành mạch càng từng tiếng nói Tôi thật sự phi thường quan tâm đến chuyện này Giống như lời nói vừa rồi của cô Tôi là một người cực kỳ bận rộn Càng không có thời gian trêu đùa cô Hay nói rõn với cô Anh lại đem bó hoa đưa tới trước mặt cô Nếu nghe hiểu rồi Thì nhận lấy bó hoa này Sau đó lên xe cùng tôi đi ăn cơm Có lầm hay không Mời người ta đi ăn cơm mà còn ngang ngược như vậy Cho dù anh ta thật sự muốn theo đuổi cô Cô liền nhận lời cho anh ta theo đuổi sao Có theo đuổi hay không Là chuyện của anh Còn tiếp nhận hay không là chuyện của tôi Câu nói ở thể mệnh lệnh Làm cô cực phản cảm Đã khuya rồi Tôi phải đi nhanh về nhà ăn cơm Xin anh tránh ra khỏi đường của tôi Trước mắt nhìn anh ta Hà mũ nghiên cự tuyệt rõ ràng Cô ta Thế nhưng cự tuyệt mình Cô gái này quả thực là ưa nặng mà Lần đầu trong tình trường vấp phải trở ngại Là kế đường càng thêm hứng thú chinh phục cô Người đàn ông này Hạ Mộ Nghiên không tự chủ được Toàn thân một trận run dậy Sau khi hứng phải lệnh trục khách của Hạ Mộ Nghiên Anh đứng trước mặt cô như cũ Không di động một bước Nhưng lại bày ra bộ dạng không tử tế Giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng Cô bị nhìn đến cả người tràn đầy sợ hãi Hiện tại đầu óc cũng chỉ có một ý nghĩ Đó là mau chóng rời khỏi hiện trường, nhanh chóng rời ra tên đàn ông khủng bố này một chút. Thực xin lỗi, tôi đi trước một bước. Nghiêng đầu tránh sang chỗ khác, hạ mộ nghiêng cất bước xoay người. Nếu anh ta không chịu nhường đường, cô đây liền tìm đường khác đi thôi. Một tiếng rên nho nhọ, mấy bước đi được một bước, cô đột nhiên bay lên trời. Khi đã hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể mảnh cảnh đã rơi vào lồng ngực rộng lớn của la kế đường. Tại sao lại xảy ra loại việc này Người đàn ông này cư nhiên dám Ở trước mặt bao nhiêu người bắt cô đi Hoàn toàn không để ý ánh mắt Của người khác Cô đã không muốn tự mình đi Tôi cũng không ngại ôm cô cùng ăn Trên mặt anh ta mang thêm một vẻ đầy tà khí Làm người khác chỉ muốn đem Móng tay cạo xuống Sao anh dám Mấy giây sau Hạ mũ nghiên giúp cuộc khôi phục phản ứng nên có Thả tôi xuống dưới đi Anh mau buông ra Cô tức giận, dãy rụa, thét chói tai. Anh sao dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ, cường bạo, bức bách một cô gái nhận lời mời của anh chứ? Anh giúp củ có hiểu cái gì là sự tôn trọng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc